Ngọ Anh Hùng Miền Tây Tác giả Bùi Trung Tập 2 Kết Đắm chìm trong giấc ngủ mơ màng, Ngọ cảm thấy thoang thoảng cái mùi nước hoa, một bàn tay phụ nữ mơn mê trên lồng ngực của mình. Ngọ giật mình thức giấc, vừa lo vừa hồi hộp, vì dấu sao mình cũng là trai tân. Ngọc thì cũng là phụ nữ từng trải, nàng cũng xa chồng đã lâu. Còn Ngọc thì thầm nghĩ, có lẽ ông trời đã đưa Ngọ đến chở che và bảo bọc cho mình. Cô Ngọc nhẹ nhàng nằm xuống lúc Ngọ đang ngủ. Cô đã mơ ước mình có được người chồng bản lĩnh, trượng nghĩa và đầy nam tính, Như những nhân vật trong những giở tuồng cải lương mà cô đã xem Và hôm nay cô đã gặp được ngọ Một anh chàng nhà quê Thật thà ít nói nhưng đầy trượng nghĩa Sẵn sàng ra tay giúp người cô thế Đúng là người mà nàng mong đợi Ngoài trời dẫn đổ cơn mưa giông Bóng đèn đã tắt vì cúp điện Một căn phòng nhỏ Một đôi trai gái rực lửa yêu đương Bao phủ một màu đen tối Và bên ngoài lập bợp tiếng mưa rơi Cuối cùng Ngọn lửa tình của đôi bạn trẻ Cũng đã bùng cháy khi gặp bó rơm khô Sáng hôm sau Khi thức giấc Ngọ nhìn cô gái với đôi mắt đầy ái ngại Còn nàng thì đang ngây ngất đắm say một hạnh phúc tự nhiên Đến một cách bất ngờ Nàng bẽn lẽn đưa ngọ một cái khăn nhỏ Và một cây bàn chải đánh răng Còn Ngọ thì không biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn. Ngọ vừa đưa bàn chải vô miệng thì bác hai lộc cọc dẫn chiếc xích lô vô tới trước sân. Nhìn thấy Ngọ ở bên sân nhà của Ngọc bác hai mỉm cười. <cười> Quyệt quá! Bác chạy xe chở mối. Tưởng cháu còn ngủ trong nhà nên bác khóa cửa. Ủa, vài lúc tối tối hôm qua tụi thằng Long Điên nó đến đây đòi tiền con Ngọc. Cháu là người quấn tụi nó hả? Ngọ gật đầu Còn Ngọc nghe bác hai nói như vậy, nàng sợ bác hiểu lầm nên cô nói thanh minh. Con mượn tiền anh Long chưa kịp trả nên tuổi đàn em của anh đến kiếm chuyện quấn con đó bác. Cũng may là có anh Ngọc can thiệp kịp thời nên mới êm chuyện. Bác hai nghe vậy có vẻ lo lắng. Đụng tới tuổi Long điên là lớn chuyện rồi. Tối qua anh Long đến đây bắt tay với anh Ngọ giảng quà rồi bác. ảnh còn mời anh Ngọ với con đi ra quán để cầu quà nữa đó bác hai. Nghe vậy bác hai có vẻ vui. Hổng ngờ thằng nhỏ này khá, khá nghe. Ở đây có ai dám đụng độ với tụi thằng Long, còn bay đúng là cũng không có tệ nghe. Thấy ngọ bên nhà của Ngọc, bác hai nhếch miệng cười. cười. Coi bộ thằng cháu của bác, chắc nó có chỗ ăn chỗ ở rồi, đâu cần cái ông già này nữa đâu, phải không? Ngọ nghe bác hai nói vậy, nó mắc cỡ bỏ cái bàn chạy đánh răng xuống bàn, trở đi ngay về nhà của bác hai. Lúc đó, bà con trong hẻm cũng hiếu kỳ kéo tới xem mặt cái anh chàng là cháu ở dưới quê của ông hai xích lô vừa mới đến chiều hôm qua. Buổi tối đã dám đứng ra đụng độ với tụi long điên. và con kéo tới mọi lúc mỗi đông nên ngọ trốn biệt ở trong nhà. Bác hai xích lô bước ra sân vẫy tay nói Bà con thấy đông quá, làm cháu tôi nó mắc cỡ trốn luôn rồi. Bà con giải tán dụm cái, nó còn ở đây lâu mà, từ từ thì gặp hết. Nhiều người nhao nhao lên ở phía bên ngoài, một phụ nữ hỏi vui vẻ. Chú hai ơi, thằng cháu của chú có vợ con gì chưa? Chị vậy cô nương? Nếu chưa có thì tôi gả con gái cho nó chứ mận gì? Bác hai chưa kịp trả lời, thì một bà tin ý nói. Thôi đi mấy bà ơi, hình như con nhỏ Ngọc nó xí trước rồi đầu tới mình đang nói cười vui vẻ bỗng dưng từ đầu hẻm một nhóm thanh niên hùng hổ chạy vô tên nào từ nấy trên tay cũng lăm lăm mã tấu tới trước nhà của bác hai chỉ khí thế ngút trời đám đông đang cười nói bỗng dội vàng chạy vô nhà đóng cửa trốn như trốn giặc một tên với cái mái tóc dài chỉ tay vào mặt của bác hai mà quát lớn ê ông già thằng tranh con hồi tối đâu rồi kêu nói ra đây nạp bạn. Bác hai dưng mắt lên nhìn, rồi nhận ra cái thằng nhóc này đúng là cái thằng hồi đêm qua đã giật cái túi sách của cô gái ngồi trên xe của bác. Bác lấy làm lạ là tại sao hồi tối nó bị bắt rồi mà sao bây giờ có mặt ở đây? Mà cũng lạ nữa là sao tụi này nó biết thằng ngọ ở nhà mình? À, chú em là thanh niên lưng dài dai rộng, sao không kiếm cái nghề đàng hoàng để nuôi thân, đi giật dọc của người ta hoài bộ không sợ ở tù hả? Sinh thanh niên trả lời ngay, tôi ở tù thì như ăn cơm bữa rồi, không sợ cốc khô nào hết, thằng chó chết nào tối, đá tao đó, ngon mà bước ra đây, tôi chém chết mẹ. Thằng ngọ mặt tỉnh bơ bước ra, trên tay nó cầm theo cái khăn tròn tắm, một đầu thắt lại như cái nấm đấm, vừa ra thấy sơn ngọ hỏi, mấy anh đồng như vậy tính vô hết một lượt hay là uh, bặt co từng người tên tóc dài, đúng là cái tên giật đồ của người phụ nữ trên xe lúc xích lô của bác Hai đêm qua trên cầu chữ Y. Vừa mới bước vô trước sân, tay đã giương cây mã tấu ra mà chém. Ngọ như ánh chớp nhảy tới dùng tay ném cái khăn ướt lao về phía hắn. Cái nút thắt ở đầu cái khăn trúng vào con mắt của tên tóc dài, đầu điếng nó đổ hào quang. Cây mã tấu vừa mới chém xuống thì ngọ đã sáp vào đưa bàn tay trái đỡ ngay cái cổ tay. Bàn tay phải lòn từ phía trên cùi chỏ, trong thế trên đe dưới thớt, tên tóc dài rú lên đầu đớn. Ngọ vừa buông tay, tên tóc dài loạn choạng đứng không vững. Ngọ bay lên, đưa cái đầu gối thúc vào ngực nghe cái ọc một cái. Cây mạ tấu vừa rớt xuống đất, thì hắn bật ngã người ra té ngựa xuống đất. Ba tên bá dơ còn lại, thấy thằng ngọ ra đòn như phim, nên bọn chúng quảng hốt, bỏ mạ tấu rồi cắm đầu chạy ra đầu hẻm. Tên tóc dài bị đánh té nằm dưới đất, bật người ngồi dậy, đưa tay ôm ngực khốt quảng, rồi cố lết ra khỏi sân nhà bác hai. Hắn cắn răng cố nén cơn đau, đứng lên giọt cho thiệt lẹ. Bọn ác vừa mới khuất dạng, bà con đang trốn trong nhà, đã dội mở cửa ra cười hớn hở, vỗ tay. Có người nói, chú hài trước ông Lý Tiểu Long này về xóm mình, à? hết sợ cái bọn ác rồi bà con ơi rồi tiếng cười tiếng nói của bà con trong hẻm nhỏ lại đau nước kể chuyện thằng ngọ là người mới tối tối hôm qua và sáng nay đã ra tay dẹp loạn hai cái nhóm uh, du côn chưa ai dám đụng tới một lúc sau có hai anh công an phường đến nhà bác hai điều tra về những vụ đánh nhau ở đây từ tối hôm qua và sáng sớm nay một lần nữa ngọ ngọc và bác hai được mời lên công an phường làm nhân chứng Một tiếng đồng hồ sau thì cả ba được cho về nhà. Nhìn thấy ngọ và ngọc tây trong tay, bác hai vừa vui vừa mừng nên vừa cười vừa khen. Ông nhỏ này dại mà ghê thiệt, mấy chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. À, chỉ hồi tối đến giờ thôi đã đụng độ với hai phe du côn khét tiếng ở vùng này rồi. Còn con nhỏ ngọc này nữa, bay cũng hay ghê hen Đàn ông cái xóm này thằng nào bay cũng chê. Vậy mà mới gặp thằng cháu của tao mới ghé vô trời thôi thì bây đã phải lòng nó rồi. Ngọc nghe bác hai nói vậy, cô mắt cỡ buông tay đi dội về nhà. Bà con lối xóm súng lại hỏi thăm. Căn nhà nhỏ của bác hai đầy người hiếu kỳ đến xem mặt chàng trai miền Tây anh hùng trượng nghĩa, một thân một mình trừ gian diệt bạo. Một lúc sau, Ngọc bưng một mâm cơm qua nhà bác hai. Dạ con mới nấu cơm xong... Bác hai và Ngọ cùng ăn cho vui. Thấy có tô canh chua, bác hai thò tay với bàn thờ thần tài lấy cái bình rượu thuốc ra. Hôm nay bác vui lắm vì bác gặp được cháu. Hai bác cháu mình gặp nhau cũng là một chữ duyên. Còn con Ngọc nó gặp con cũng là một chữ nợ. Thôi thì sẵn mồi sẵn rượu đây mấy bác cháu mình là một buổi liên quan ra mắt những cái người khuất mặt, khuất mày minh chứng cho ngày hôm nay ngọ bạn tính ít nói nên cũng không có thấy nó mở miệng nói câu nào ngọc thì lăng sang hết gấp thức ăn rồi lo xới cơm rót rượu cho ngọ và bác hai à, bây giờ con có dự tính gì chưa thằng ngọ khẽ lắc đầu bác hai nói tiếp bác cũng đã dò hỏi đầu trên sớm dưới nhưng không có ai biết về con gái của thầy con để ngày mai bắt qua khu dạm nam Và Phạm thấy hiển, hỏi xem thử có ai biết tin tức gì không. Thấy ngọ trầm ngâm làm thinh, bác hai an ủi. Nếu không có gì làm, thì rảnh lôi chiếc xe của bác ra mà chạy kiếm tiền chợ. Bác chỉ chở chở mối kiếm vài cuốc quen là đủ sống rồi. Con Ngọc ngập ngừng một lúc rồi nói, Anh có biết đường phố Sài Gòn ra làm sao đâu mà chạy xích lô được hả bác? Hay là... Anh ra nhờ anh Long coi ảnh giúp gì được anh không? vừa nói đến đó thì Long Điên bước tới. Dạ, con chào bác hai. Chào chú Ngọ và em Ngọc xinh đẹp. Ăn nhậu vui quá ha, cho Long Điên này nhậu chung được không? Bác hai kéo cái ghế ra mời Long Điên. Dạ, chào Long Đại ca. Hôm nay cơn gió nào đưa Đại ca ghé vào nhà của của hai xô xích le này vậy? Long Điên cười ha ha. <cười> bác cái chọc con quài, con chỉ có mấy đứa em út say giặt thôi mà bác, bác gọi con là đại ca chắc con tổn thọ luôn đó. Con cũng mới nghe người ta kể chú ngọ mới quấn cái tội cướp giật nào đó phải té bò lết ra đường vui vậy. À, thì à, cái đám giật đồ bà khách quen à, hồi tôi chở bà khách ở trên cầu hôm qua đó, mày là có thằng ngọ nó ra tay nghĩa hiệp quấn cái tình cướp đó lấy lại đồ và giao nó lên công an, mộng biết làm sao hôm nay Nó quay lại kéo đồng bọn đến trả thù. Nhưng mà mới cầm cái mã tấu sáp vô là bị thằng nhóc này nó quấn gục tại chỗ. Còn có đám cô hồn còn lại buông vũ khí mà chạy mất mấy đôi dép luôn. Long điên nghe như vậy thì cười gian và hào phóng móc túi đưa cho Ngọc mấy trăm ngàn. Em giàu cầm tiền xẹt ra chợ kiếm thứ gì ngon ngon cho anh nhậu với bác hai và thằng em kết nghĩa của Long điên này cái coi. Đúng là chú em mày là một tay bản lĩnh đó ngang. Anh ghiền chú em này rồi đó. Ngọ à. Khi Ngọc vừa mới bước đi, Long Điên cầm ly rượu bằng hai tay đưa lên mời. Con mời bác hai một ly. Tuy con và bác hai ở chung phường ra vô thấy mặt, nhưng mà chưa có dịp nào để mời rượu bác. Hôm nay, nhờ quen biết cái chú em kết nghĩa này, mà con chợt nghĩ ra một ý hay. Số là đàn em của con tuy đông, nhưng mà thật tình chưa có một đứa nào có bản lĩnh như chú Ngọ đây. Chủ trương có con tuy là dân cho vay, nhưng không có ức hiếp người cô thế. Nhưng con nhiều chuyện quá, không có quản nổi cái đám đàn em ô hợp này. Vậy sẵn có mặt có bác hai là người lớn. Con muốn xin phép bác cho ngọ nó về nó giúp con quản dùm cái đám đàn em dùm. Đứa nào hiếp đáp bà con, ngọ thay anh dạy dỗ nó dùm. Lúc đầu dạy thôi, từ từ anh em mình nó tính tiếp. Nói thiệt cho lòng đại ca biết, Cái thằng ngọ nó có vỏ đường ở dưới quê nên chắc không có tiếp Long Đại Ca được rồi. Xấu là sư phụ của nó trước khi mất trối lại là có đứa con gái đang ở Sài Gòn này nhà ở gần cầu Chữ Y. Nhưng mà hôm ở dưới quê lên tới xa cảng thì bất cẩn làm mất giấy tờ có ghi địa chỉ. Nên khi đi cầu Âu đến đây tình cờ lúc đó tôi cũng chở một người khách lên cầu. Bất ngờ có một tên cướp giật cái giỏ sách của người khách May là thằng Ngọ ra tay tương trợ. Vậy vậy tôi mới đưa nó về ở đây ở tạm. Nghe vậy Long Điên cười gian rồi ngâm. Kiến nghĩa bất gì vô dũng giả. Làm nguy bất cứ mạc anh hùng. Làm trai trên đời phải trưởng nghĩa như lục dân tiên mới xứng mặt nam nhi. Được kết bạn với Quách Ngọ đúng là một cái duyên. Long Điên này xin hứa sẽ bằng mọi cách tìm giúp cho chú em về thông tích của cô con gái của sư phụ của chú em. Bà con lại đến tụ tập bên ngoài xem Long Điên đến nhà Bắc Hải để làm cái gì. Mặc dù Long Điên quy động hết cái đám đàn em dò hỏi khắp nơi khu vực cả ba ngã cầu chữ Y, nhưng vẫn không tìm gặp thông tích của con gái của quách sư phụ. Thấy mình ở lại ngày qua ngày cố sức tìm vẫn không có kết quả nên Quách Ngọ muốn Ngọ Ý trở về quê vì chỉ mấy hôm nữa là đến tuần thất 49 ngày của sư phụ và mấy hôm sau là đến ngày vỗ của mẹ mình là đại sư Huynh và là đứa con trai độc nhất của mẹ anh không thể vắng mặt Bác Hai thở dài à, Ở Sài Gòn này muốn tìm kiếm nhà con gái của sư phụ con Thiệt là khó, vì mơ hồ quá Mà ở lại hoài cũng tội cho con Vì bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm Thôi bác tính vậy Bác thấy con bé Ngọc và con cũng quấn quýt nhau Con nên đưa con Ngọc về quê cho biết nhà cửa quê hương Nếu thấy hợp nhau thì hai đứa bay đến với nhau Còn ngại ngụng chi nữa Ở trên này bác và Long Điên Cố sức tìm kiếm hết khu cầu chữ Y này Trước sau gì cũng phải tìm được thôi Ngọc nghe bác Hai nói vậy, bẽn lẽn nói với ngọ: "Vậy anh dẫn em về quê nghe anh. Thiệt tình em cũng mệt mỏi khi sống ở cái đất Sài Gòn này lắm rồi. Về quê em sẽ trồng rau nuôi cá, nấu cơm giặt giũ cho anh, được không?" Nghe Ngọc nói đòi về quê với mình, ngọ mỉm cười rồi gật đầu. Thấy ngọ như vậy, Ngọc càng vui trong lòng, chỉ đây là lần đầu tiên nàng thấy nụ cười của ngọ. Nếu mà hai đứa bay cưới nhau Thì đằng trai đằng gái mỗi bên được mấy người ừ, Dạ con không có ba Con chỉ có mẹ Nhưng mà mẹ con cũng mất lúc con 13 tuổi Và sau đó thì con sống với thầy con Thầy con lúc đó thuê nhà con Để mở võ đường dạy võ Và thầy cũng là người dạy võ cho con ừ, Khi con lên đây Theo di nguyện của thầy Thì võ đường tạm thời giao lại cho các anh em đồng môn Nói chung Con cu kiên mình à Bên nội bên ngoại không có ai Nếu mà làm đám Chắc chỉ mời một số bà con lối xóm Và anh em quên để trong giỏ đường Nhưng chắc không có nhiều lắm đâu Ngọc nó buồn buồn Con thì còn cha còn mẹ Nhưng mẹ con bỏ đi tu Khi ba con vừa ở tù Sau khi ra tù Hành tung của ba con lúc ẩn lúc hiện Nên nếu con và anh ngọ Có đến với nhau Chắc cũng không có ai làm trưởng bối tội nghiệp cho hai đứa bày qua đi một đứa mười tuổi đã thành kẻ mồ côi một đứa thì chưa tới tuổi trưởng thành cha đã đi tù mẹ bỏ đi tu đúng hai đứa bây là trời sinh cặp rồi ủa mà con nói không có ba là sao vậy ngọ dạ con nghe kể lúc còn con gái mẹ con rất đẹp được đám thanh niên ở trong vùng săn đón và muốn cưới mẹ con làm vợ Nhưng mà mẹ con sợ có chồng gả đi, không ai chăm sóc cho ông bà ngoại. Nên ai ngỏ lời cầu hôn, mẹ con cũng tìm cách tới, chối từ. Ủa? Vậy không ai cưới, sao mẹ anh sanh ra anh? Ừ, anh cũng đâu biết đâu. Nhưng nghe mấy người ở xóm nói, một lần có gánh hát cải lương về cái miếng đất trống cô sát bên nhà ông ngoại. Họ hát ở đó. Sau khi gánh hát dọn đi đựng tháng sau, mẹ anh có bầu. Ông bà ngoại hỏi ai là mẹ có bầu mẹ làm thinh không có nói có lẽ là gì chuyện mẹ không có chồng mà chữa nên sau khi sanh anh ra đụng một thời gian thì ông bà ngoại buồn đau mà sanh bệnh rồi cũng mất đi Ngọ vừa kể xong câu chuyện nhìn sang thì thấy bác hai đã dựa vào giách ngủ ngon lành nhìn vào cái tờ lịch Ngọ nói với Ngọc còn mấy ngày nữa là ngày cúng 49 ngày của thầy cũng gần ngày vỗ của mẹ Anh tính về quê lo cúng quẩy chứ đâu có bỏ được. Em thu xếp đi về cùng với anh hả? Nghe vậy, cô Ngọc mừng rỡ gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Cô không ngờ sau khi tan vỡ với cái mối tình đầu, tưởng đâu con tim cô đã khô cằn nhưng bây giờ lại sung động nhớ nhung từ khi gặp Quách Ngọ. Hôm sau, hai tên ngọ sắp đưa Ngọc về quê, Long Điên đến hăm hở hỏi. Nghe nói hai em muốn về quê phải không? Dạ anh Em phải về lo cúng thất tuần cho sư phụ em Chú tính về quê bằng phương tiện nào? Dạ tôi em đi xe đò Đâu được Anh tính vậy nghe Hai em muốn về quê Anh có xe 7 chỗ Sẽ đưa hai em về tới nhà Sẵn dịp anh đi cho biết nhà thằng em của anh luôn Cũng lâu lắm rồi Anh chưa có về miền Tây Rồi xe qua bắc hai Long điên nói Hay là sẵn xe nhà, bác hai nghĩ chạy xích lô đi cho vui luôn. Có xe nhà mà bác lo cái gì, xăng dầu ăn uống còn lo hết. Nghe lông đại ca nói như vậy, bác hai rất hồ hởi. <cười> còn đi được thì cứ đi thôi, bệnh gì mà cử hả lông đại ca? <cười> Thấy ngọ có vẻ ngừng ngừ, lông điên bước đến vỗ dai. Mình đã kết nghĩa anh em, thầy sống chết có nhau, chú ngại ngận gì nữa. Tính ngày nào đi, cho anh hay trước anh thu xếp công việc ở nhà cho tội rằng em nó lo, rồi mình cùng đi. Đến ngày về quê, Ngọ và Ngọc cố thức sớm, không ngờ bác hai cũng đã thức. Bác chăm sẵn cái bình trà nóng, chốt trà dầu tách nhấp nhấp môi như để thưởng thức cái hương vị bác ngát của hương cốm non đặc trưng thương hiệu danh trà Tân Cương Thái Nguyên do đại ca Long Điên đem đến tặng cho mình. Lúc Ngọ đang ra trước sân tập võ bác hai tâm sự với Ngọc. Thằng Ngọ ở đây mấy ngày, bác vui lắm. Hôm nay nó về quê, nếu bác mà ở lại thì buồn hiu cho coi. Ở nhà cũng không biết mẫn gì nên bác đi theo cho vui. Với lại bác cũng lâu lắm rồi, không có trở lại miền Tây, nơi đó bác có rất nhiều kỷ niệm. Ngọc có vẻ cũng rất vui. Cô đã chuẩn bị các thứ từ tối hôm qua. Cô mơ màng nghĩ hôm nay mình về quê của ngọ mà sao trong lòng có cảm giác nôn nao không khác gì cô gái chuẩn bị về nhà chồng. Nghĩ vậy, cô cảm thấy đôi má đỏ bừng lên. Mơ màng trả lời bác hai. Được về quê với anh ngọ, con cũng vui lắm bác ơi. Con chỉ tiếc một điều là tại sao con không gặp anh ngọ sớm hơn. Anh ngọ không có chê con lớn tuổi hơn anh ấy Và lỡ một lần đò mà chấp nhận cho con về quê với ảnh là con rất hạnh phúc và con không có dám mơ tưởng nhiều hơn nữa đâu bác. Duyên nợ mà con, đâu ai biết trước. Khi có duyên nó tự đến, khi có nợ thì chuyện tuổi tác đâu có quan trọng gì. Bác cháu mình ở gần bao nhiêu năm nay nhưng ra vô gặp mặt vậy thôi chứ cũng chưa có tâm sự gì. Thấy con trẻ đẹp mà không có bạn bè, trai gái gì bác cũng thấy lạ này biết ra thì hoàn cảnh của con cũng nhiều bất hạnh, lại lỡ dở một lần yêu nên sống khép kín, một thân một mình thiếu trước hụt sau thì là tội. thấy thằng ngọ có vẻ như nó thương yêu con thiệt, ba cũng mừng cho con lắm. duyên nợ trời định sẵn rồi, mình sống tốt thì ông trời đâu có phụ mình đâu phải không? đến giờ hẹn, Long điên đến cho hay xe đã tới. Vậy là ba bác cháu khăn gói lội ra đầu con hẻm rồi lên chiếc xe bảy chỗ. Náo nước xuất phát về miền Tây. Lần đầu về được quê của ngọ nên Ngọc vui lắm, cứ cười nói quyên thuyên. Còn bác hai thì cứ trầm ngâm không nói câu gì. Chắc có lẽ bác hai cũng không ngờ rằng lần trở lại miền Tây hôm nay sẽ có rất nhiều bất ngờ đang chờ đợi bác. Ngồi trên xe quách ngọ cũng rất vui Vì lần đầu tiên, ngọ có bạn gái để dẫn về quê. Anh chàng suy nghĩ, không biết khi mình dẫn Ngọc về quê, mấy anh đồng môn không biết có chọc ghẹo mình hay không nữa. Bác hai thì vẫn trầm tư nhìn ra bên ngoài. Hình như bác đang cố gom góp cái ký ức một thời trai trẻ, một thời theo gánh hát cải lương phiêu bạt khắp nơi và đến đâu cũng kết bạn kết tình. Biết bao là kỷ niệm khó mà quên được. Lòng đại ca lên xe cũng khác với mọi hôm thay vì nói năng rôm rã thì hôm nay anh ngã người xuống ghế mà ngủ một cách vô tư còn Ngọc thì lúc xe chạy ra ngoài ô cô cũng ngã đầu tựa vào dai ngọ mà liêm chim đôi mắt có lẽ cô muốn tận hưởng cái niềm hạnh phúc bên cạnh chàng trai mà ông trời đã ban xuống bảo vệ và che chở cho cô có lẽ vì vậy mà mới 4 tiếng thì đã đến vạm cái con kinh sáng. Anh tài xế cất tiếng hỏi: tới kinh sáng rồi, bây giờ đi đâu mấy huynh ơi?" Ngọ bừng tỉnh giấc rồi chỉ chỗ cho chiếc xe đậu phía ngoài con lộ lớn, cả bốn người lội bộ chừng 100m thì đến giõ đường Hắc Mã cũng là nhà của Quách Ngọ. Các môn sinh đang tập võ bất ngờ thấy Quách Ngọ vừa mới về đến, đều chui mừng nhảy cẩn lên chào đón đại sư huynh của mình thấy ngọ dẫn về một cô gái xinh đẹp nên mọi người đều trốn mắt ra nhìn ngọ liền giới thiệu đây là Ngọc là bạn gái của tôi và đây là bác hai và Long Đại Ca cũng là những người giúp đỡ tôi trong những ngày sống trên Sài Gòn đó mấy huynh đệ hãy chào đón họ thiệt tốt nha những môn sinh sau phần tay bắt mặt mừng Họ đều kêu Ngọc là đại sư tỷ Long Điên là đại sư ca, họ cũng gọi bắc hai là sư thúc. Khi bày biển bánh trái lên bàn thờ của sư phụ Quách Phi, Ngọc cũng khép nép theo Quách Ngọ đến thắp nhang. Bỗng Ngọc bất ngờ la lên thất thanh rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Ngọc đưa tay chỉ lên bàn thờ nước mắt ràng rụa cô lắp bắp. Hình... <cười> Ở trên bàn thờ là ai vậy anh? Hình đó là sư phụ của anh tên là Quách Phi. Trời ơi! Ông là cha của em đó. Quách Ngọ bất ngờ. Anh không tin là người con gái của sư phụ mà mình bỏ công đi tìm trên Sài Gòn mấy hôm nay. Không gặp lại là Ngọc là người được anh cứu khi bọn cho vay nặng lãi đến hành hung cô giữa đêm khuya và bây giờ là người yêu của anh. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Khi tỉnh hồn lại, Ngọc bắt đầu kể câu chuyện. Ba em trước là một tay lãng tử lưu lạc khắp nơi, tâm tài học giỏi, khi gặp mẹ em và cưới nhau, ba xin làm tài công lái phà và hầu như đêm nào cũng trực chiến suốt đêm. Mẹ em một phụ nữ trẻ đẹp phơi phới xuân xanh mà đêm nào cũng nằm ở nhà một mình. Nên từ từ mẹ quen với một ông hàng xóm chưa có vợ Và lửa gần rơm Nên cuối cùng lửa tình Phật cháy Là điều không thể tránh khỏi Bà con lối xóm ai cũng biết Chỉ có một người không biết là ba em đó Lúc đó em còn nhỏ xíu hà Nên đâu biết gì đâu Chỉ nhớ là cái chuyện xấu hổ đó Cũng có ngày đến tai của ba em Ba em với cái ông đó cũng là bạn bè lối xóm Mỗi buổi sáng dẫn hai cà phê chung bàn, chung quán. Trong một lần ngồi chung, ba em đã bóng gió cảnh báo mối quan hệ bất chính đó và khuyên ông ta hãy chấm dứt cái chuyện tình với mẹ của em. Không ngờ, ông ta hổng sợ mà vẫn lén lúc tới nhà em. Những đêm ba em đi trực là ông hàng xóm đều đến tiếp tục cái mối tình dụng trộm đó. Quyết tâm bắt giang nên lúc không có mẹ em ở nhà, ừm... Um, ba đã xin nghỉ một đêm rồi bí mật nhổ mấy cái cây đinh đóng ở trên các tấm gián lót sàn ở trong căn buồng của mình. Vì vậy mà khi ba giả bộ đi trực rồi sau đó âm thầm trở lại dỡ mấy cái tấm gián rồi chung vô nằm ở dưới giường ngủ chờ bắt gian dâm phụ. Một lát sau anh hàng xóm lại lẻn vô nhà dở trò mèo má gà đồng với má em. Ba em có dỏ nên đêm đó đánh cái tên tình địch một trận thừa sống thiếu chết trở thành một người tàn phế và ba em bị bắt phải đi tù tới 3 năm sau đó mẹ em có lẽ vì cắn rứt lương tâm mà hối hận cái chuyện ngoại tình nên khi ba em mãn án mẹ em cũng bỏ đi tu khi ba về hay tin bến phà đã nghỉ đưa ba có vẻ buồn lắm nên ít nói chuyện với ai ba gửi em ở nhà người bạn cho em đi học Rồi nói là qua chợ mới học nghề, nghề thợ mộc Và từ đó ba ít khi về nhà. Mấy tháng ba mới về thăm em một lần và cho tiền. Không ngờ ba qua đây mở võ đường dạy võ. Đến khi em và anh hàng xóm ra Bình Dương kiếm sống, lâu lâu ba cũng ra thăm. Mấy năm trước một lần, ba ra đó thăm em, biết chuyện em bị cái tên hàng xóm Vũ Phu Bảo Hành. Mỗi lần nhậu vô là quấn đập em à. Ba giận lắm, nên đánh cho nó một trận và bắt buộc nó phải làm giấy cam kết, phải chia tay với em. Và ba đưa em về đây ở nhờ một người bà con. Hổng ngờ khi đến đây thì người bà con đã không còn ở đây nữa. Vì vậy, ba mới thuê nhà cho em ở đứa tận bây giờ. Ừ, ba cũng hứa là khi nào ba có nhà, ba sẽ rước em về ở với ba. Hổng ngờ ba lại như vậy. Mấy hôm nay tình cờ biết chuyện anh Ngọ đi tìm con gái của thầy, muốn giúp ảnh, nhưng mà không có giúp được. Ngờ đâu, sư phụ của anh Ngọ là ba của em. Con phải cảm ơn ba đã hiển linh đưa Ngọ đến bảo bọc cho con. Em cũng cảm ơn anh Ngọ đã không chê em và dẫn em về đây. Nhờ vậy mà em biết là ba em đã mất, và anh Ngọ đã lên Sài Gòn tìm em nhưng không ai biết ai. Nghe Ngọc kể xong câu chuyện, môn sinh trong võ đường đều nghẹn ngào và buồn rười rười. Không ngờ quách sư phụ, quá hiển linh, cứ ngỡ quách ngọ đến Sài Gòn khi vô tình làm mất địa chỉ nhà con gái của thầy, mà không ngờ họ lại gặp nhau một cách bất ngờ như vậy, đúng là duyên phận. Mọi người chưa hết bàn hoàng, thì đến Bắc Hai bỗng nhiên bật khóc và nghẹn ngào, không thốt nên lời. Ngọ đưa mắt nhìn theo tay bác chỉ, ngay tấm hình của mẹ ngọ. Bác hỏi, Hình của mẹ con phải không? Ngọ gật đầu, bác hai trơ đôi mắt vô hồn. Mẹ con tên là... là gì? Là Vân Nga, đúng không? Dạ, đúng là mẹ con tên Vân Nga. Trời ơi! Nghe mẹ con kể, ngày xưa ông bà ngoại xem tuồng hát Thái Hậu Dương Dân Nga, Do cô Đạo Thanh Nga đóng hay quá nên mới đặt tên con mình như vậy, phải không? Dạ, đúng là như vậy. Ủa sao mà bác biết chuyện đó? Nơi đây ngày xưa là xóm làm tranh thờ. Dạ, đúng rồi, thưa bác. Con kinh dọc theo con lỗ qua chợ bà dễ này có cái tên là Kinh Trà Già. Dạ. dạ, bác. Nước mắt từ trên mặt của bác hai lại trào ra... Và bác ngồi bệt xuống cái bàn thờ ràn rộ nước mắt. Mùa nước năm 1990, đoàn hát của tôi về hát ở giặm kinh này nè. Trong xóm rộn ràng làm tranh vẽ trên kính, chuẩn bị đem bán cho mùa Tết, nên cả xóm người người tất bật kéo nhau đi làm tranh ở các xưởng mộc. Nữ thì vẽ tranh, nam thì vô xưởng mộc đóng khung tranh. Vẽ tranh và đóng khung cũng là một cái công đoạn cho nghề làm tranh. Một cái nghề mà ai làm cũng được Và hầu như ai cũng làm ra tiền Nên đêm nào đoàn hát cũng đông nghẹt rạp Ban ngày tuổi thanh niên ở bên đoàn hát Vô chỗ vẽ tranh Một là xem vẽ tranh Hai là kiếm cớ chọc gái Tình cờ tôi quen được với một thiếu nữ Rất xinh đẹp tên Nga Nga cho biết cô sống với cha mẹ già Ban ngày vẽ tranh thờ Tôi đến ráp khung tranh cho các cơ sở mần tranh Khi quen nhau tôi mời Nga qua đoàn hát xem. Không ngờ tôi và cô ấy tuy mới quen nhau có mấy ngày nhưng có lẽ tâm đầu ý hợp nên hai đứa đều cảm thấy người kia là một nửa của mình. Khi đoàn hát dọn qua đình Tân Mỹ Nga đã lén gia đình qua thăm tôi vì đã có lời hẹn ước nên tôi và Nga đã vượt qua dòng lễ giáo. Không ngờ đoàn hát sau đó lưu diễn ra miền Trung và trả gánh ở đó. Tôi và mẹ cực khổ nơi xứ lạ quê người Được vài tháng thì mẹ tôi bị một cơn bạo bệnh mà chết đi Lời ước hẹn với Vân Nga ngày lại càng xa Hôm trên Sài Gòn Ngọ kể chuyện mẹ nói xin nó ra mà không có ba Và nó khoe là nhà nó ở con Kinh Sáng Là xóm mà làm tranh thợ Tôi cũng đã nghi trong bụng Thằng Ngọ là con của Vân Nga Nhưng đâu dám nói ra Nghe nó nói sẽ đưa Ngọc về quê, tôi muốn đi theo nhưng lại ngại mà không dám mở lời. Nên tôi mới cho Long Đại ca hay, vì Long Đại ca có lần nói với tôi là khi nào Ngọ về quê, anh ta sẽ lấy xe nhà đưa thằng Ngọ đi và lúc đó tôi sẽ có cớ mà đi theo. Ngọc nghe bác hai kể chuyện, làm cô cũng rơi nước mắt, thấy bác ngập ngừng nên Ngọc nói, Rồi sao nữa hả bác? bác cũng xém chết vì sau cái cú sốc mẹ mất bác thì buồn đau mà mượn rượu giải sầu và kết hôn với một cô gái là một quá phụ có chồng đi theo tàu biển đánh cá và mất tích sau một trận bão lớn mối tình và lời hứa hẹn với bà nga cũng dần lãng quên đi không ngờ sau đó vài năm người chồng tưởng đâu là đã chết trên biển bất ngờ trở về vậy là bác phải cuốn gói ra đi rồi khi gặp gánh hát bác lại nhớ ánh đèn sân khấu nên ôm đồ xin theo gánh hát và lan bạc khắp nơi ở miền Trung khi các đoàn hát từ từ dẹp gánh vì không còn khán giả bác về Sài Gòn thuê một căn nhà nhỏ cam phận chạy xích lô như các con đã biết đó bác không ngờ Vân Na lại sinh ra một một thần côn trai Ngọc Như đã ngộ ra chuyện gì cô hỏi Như vậy, anh Ngọ là... Khi đến đây, tôi mới biết chắc Ngọ là con của mình. Và tôi là một người cha nhẫn tâm. Một người đàn ông khốn nạn. Khi bỏ đi mà Vân Nga buồn mang giả chữa, xin con của mình ơn. Và sau đó, buồn đau mà mất đi cái mạng sống khi thằng Ngọ mới lên có 13 tuổi. Nghe bác hai kể câu chuyện tình buồn của mình, Các ngôn sinh trong giỏ đường hát mã mới nhìn kỹ đúng là quách ngọ và bác hai giống nhau như khuôn như đúc. Từ dốc dáng tánh tình có điều làn da ngâm và nụ cười hiền. Ngọ không thể ngờ chuyện tình của ba mẹ mình cả hai người cùng có một kết cục bi thương như vậy. long điên ngồi nghe ngọc và bác hai kể chuyện. Anh ta chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối mà không nói câu nào. Hổng ngờ khi anh ta kể câu chuyện của mình làm ai cũng bất ngờ. Ừ, Trân cùng với bác Hai, chú em Quách Ngọ và cô bé Ngọc, tôi xin kể chuyện sư phụ Quách Phi cha của cô Ngọc từng là ân nhân cứu mạng của tôi cách đây gần chục năm. Lần đó tôi một mình đến bên Nguyễn Duy đòi nợ, một món nợ khó đòi nhưng nghĩ là xứ nhà nên đâu cần dẫn đàn em theo, hổ ngợ Bị bọn con nợ nó thuê bọn xấu ở cái xóm lò heo, phục kích truy sát, tưởng đâu là bỏ mạng rồi. Trong lúc thập tử nhất sinh, bỗng có một người đàn ông lạ mặt, nhảy tới tả xung hữu đột, đánh cái bọn xấu kia, lớp gục ngã, lớp quảng hốt bỏ chạy tán loạn. Tôi tuy mình mấy đầy thương tích, nhưng vẫn tỉnh táo hỏi tên về ân nhân cứu mạng mình. Anh ấy chỉ cười cho biết tên là Quách Phi rồi bỏ đi mất suốt bao năm này tôi tìm hỏi tung tích của ân nhân cứu mạng mà không ai biết sư phụ quách phi là ai mày đến khi đàn em của tôi giữa đêm đến hành hung cô bé ngọc bị chú em quách ngọ ra tay nghĩa hiệp quấn cho tụi nó một trận chạy mất dép khi nghe tụi nó kể bị một người lạ mặc võ nghệ cao cường đơn thân độc mã đánh từ nó lên bờ xuống ruộng nghe vậy tôi mừng quá vì nghĩ biết đâu đó chính là ân nhân cứu mạng quách phi Khi tôi tới, vừa gặp Quách Ngọ là một chàng trai nhỏ tuổi, tôi đã thất vọng não nề. Nhưng mà khi chú em xưng tên là Quách Ngọ, tôi đã nghi nghi Ngọ là đệ tử của vị ân nhân Quách Phi. Một là võ nghệ cao, hai là cách hành vi trưởng nghĩa, sẵn sàng ra tay cứu giúp những người cô thế. Hai người rất giống nhau. Vì vậy, nên tôi bằng mọi cách kết giao tình huynh đệ với Quách Ngọ. không ngờ hôm nay về tới đây mới biết là mình đã đoán đúng. Quách sư phụ đã mãn phần và ông chính là dị ân nhân cứu mạng mình năm xưa. Thiệt không ngờ luôn đó. Thôi thì sẵn có mặt bà con, lòng điên tôi có mấy điều muốn nói. Một là tôi xin phép sẽ tài trợ cho đám 49 ngày của quách sư phụ. Hai là trước bàn thờ của sư phụ quách phi, tôi và ngọ chính thức kết nghĩa đệ huynh thề sống chết có nhau. Thứ ba, là cũng xin phép tài trợ cho đám cưới của bé Ngọc và em trai Quách Ngọ. Cũng là một chút lòng thành báo đáp Quách Sư Phụ, vì nếu không gặp thầy ra tay cứu, thì long điên này sanh cỏ lâu rồi. Mong rằng mọi người thuận lòng cho tôi có được không vậy? Từng tràn pháo tay trỗi lên trong võ đường hát mã. Nỗi buồn đau bỗng chúc đã dội trôi qua, chuẩn bị thành một tiệc song hỉ lâm mùn. Bác Hai lúc này xin nói lời gan ruột. Đúng là sư phụ Quách Phi đã quá hiển linh, giữa đất Sài Gòn mênh mông, ông ấy đã dẫn lối đưa đường cho con trai Quách Ngọ của tôi đã tìm ra bé Ngọc con gái của Quách sư phụ, đáng nói là Ngọc cũng tìm được tôi, một người cha vô trách nhiệm với mẹ của nó. Trước bàn thờ có vân nga, Tôi cũng xin bà rộng lượng mà bỏ qua tội lỗi mà tôi đã gây ra. Mong các huynh đệ trong võ đường hát mã, các bà con chòm xóm, thư tha cho tôi, cho phép tôi sống cùng con trai tôi đến những ngày cuối của cuộc đời. Ngọ bước tới, nắm chặt lấy tay ngọc và tay của cha mình và lòng ngập tràn hạnh phúc. Dưới con kinh, từng chiếc lá tung tăng trôi ngược dòng nước đổ, Như muốn tìm lối về cội nguồn Bầu trời ngay lúc này Bỗng sáng rực một cách lạ thường Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Quách Ngọ, Anh Hùng Miền Tây, tác giả Bùi Trung. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.